Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đổi đắp miếng ăn qua ngày Nói thêm một chút nữa về thằng bé tốt bụng này Tên của nó là Khoai Năm nay Khoai tầm 13-14 tuổi Tức là chàng tuổi của cô dung con gái của lão bá hộ dân Thân hình gầy gò vào một khuôn mặt hốc hắc Với hai mắt trúng sâu lúc nào cũng bẩn thiểu vì buồn đất Khoai là một trẻ mồ côi Ở cái làng Hà Vân này ai ai cũng biết hoàn cảnh tội nghiệp của thằng bé. Lão Mốt vốn là người của làng này, trong một đêm mơ gió tối trời đi soi ếch, bất ngờ được nó cuốn trong một chiếc chiếu mỏng đặt ngay ở ngã ba. Đúng hơn là thằng bé bị vùi lớp sơ sài cho có lệ. Người ta đồn nhau rằng thằng bé là con rơi của ai đó, hoặc mẹ nó chịu hoang rồi giấu nhẹm việc đó đi sau khi sinh hạ bèn cuốn chiếu rồi đem đi chôn. Ở cái làng Hà Vân này dưới thời phong kiến, có chửa hoang là một việc kinh thiên động địa. Phạm là phụ nữ không chồng mà chửa, thì dân làng gọt đầu bôi vôi, rồi thả bè chuối cho tự sinh tự diệt. Lại thêm cái tục bắt và khao cả làng bữa cỗ, cho nên chẳng ai chót chửa hoang thì một là bỏ xứ, hai là chấp nhận hình phạt ngàn đời này. Cứ may cho thằng bé là đêm đó mưa lớn, nước mưa giạt đi một mảng đất bồn cho nên lão Sọi ếch mới có thể nhìn thấy. Chỗ mảnh đất ấy sát cạnh ruộng khoai, cho nên cái tên khoai cũng bắt đầu từ đó mà ra. Khoai sống với lão Sọi ếch tới năm 13, 14 tuổi thì lão chết. Tự cấu vô thân lại không được ăn học, cho nên ai thui gì khoai cũng làm. Công việc của Khoai thường là chăn trâu, trẻ củi vác đá. Nói chung là việc nặng nhọc gì Khoai cũng làm, đổi lại là cơm ăn ba bữa chẳng hề hà chi. Nhưng thời buổi loạn là cô ít người nhiều, cho nên công việc thuê mướn cũng bấp bênh lắm. Thành thử Khoai lại trở về với căn chòi rách nát của mình để mò cua bắt ốc, vạch bờ vạch bụi, soi ếch để đổi chắc miếng ăn qua ngày thì sống trong cảnh nghèo khó, thế nhưng Khoai lại một đứa nhân hậu và tốt bụng lắm. Chính cái tốt bụng vật thật thà như đếm là cái cớ để đám Hương thân trong làng lợi dụng để sài bạo. Hôm nay chẳng hiểu xui rủi như thế nào, Khoai lại bắt gặp cảnh đó, cho nên hào hiệp ra tay mà tương trợ. Sau khi tất sử việc đã xử lý xong, Khoai lại nhảy chân sáo để tiếp tục công việc của mình coi như việc giúp đó như là một lẽ dĩ nhiên, tuyệt không mong được báo đáp. Trở lại với thực tại, Khoai đi chân trần mà cái quần nâu màu gỗ đang đeo tay lật từng mớ cỏ rậm rạp. Ngón đúc trên tay của Khoai bập bùng sắp tắt. Ánh trăng thường tuần bị đám mây đen che phủ, cho nên tiết trời tối om. Chiền đi ngày hôm nay lại có gió lộng. Thì vậy mồ hôi trên người của Khoai lại túa ra, thấm ướt đẫm cả cái cặp quần màu nâu, chằng chịt những vết chấp vá. Khoai tháo khăn vải đeo ở trên đầu vừa dừng lại thấm mồ hôi đang lăn đều ở trên mặt, rồi lại bặm môi tiếp tục công việc. Céo lát nữa mặt trời lên thì đám ếch trốn hết vào trong hang. Lẫn trong tiếng cú mèo réo gọi khi đi ăn đêm, Tiếng giật giật của cây gậy tầm vông đang giật đám cỏ và ánh đúc bập bùng. Vòng vào tay cổ khoai là tiếng ngoe ngoé mỗi lúc một lớn. Trong không gian im lắng đó thì tiếng kêu đó phát ra rõ mồn một, một. Khoai dừng lại mất vài giây, giơ tay gậy và lắng tai nghe, đoản tiến nhẹ nhàng về nơi phát ra chảng âm thanh đó. Khoai chắc mẩm ở trong đầu, rắn bắt ngoé, quằn lại ông mày hốt cả mẻ có chất tươi cải thiện còn gì bằng. Nghĩ rồi, Khoái liền tiến sát lại một mồ đất cao thì lại thấy một con hổ mang to cỡ bắp chân người lớn, đang bành mồm ra ngậm chặt một con ngué khá to. Con ngué thì đang há họng gào lên những chàng đầy thảm thiết. Có lẽ Khoái vô tình giẫm chân lên đám cùi mục gần mồ đất để gây ra tiếng động. Con rắn mãnh mảnh thích cố biến thể liền điên cuồng trườn về gốc cây gạo già, đã mục hết cả thân, chỉ còn trơ ra cái gốc đất đùn lên to bằng ụ mối. Khoai không bỏ lỡ cơ hội này, nhanh chân nhào theo vào vung cái gậy tính bổ xuống, thì bất ngờ con rắn dừng lại. Con rắn thả con ngóe trong miệng rũi ngóc đầu lên nhìn Khoai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net